Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 4 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 4 Buông bỏ, buông bỏ, càng buông bỏ càng, buông bỏ, càng vui vẻ Đừng để ham muốn trói buộc trái tim mình Làm người nhất định phải kiềm chế ham muốn Muốn sống một cuộc sống yên ổn, tự tại, không phiền não thì phải giảm bớt được ham muốn của bản thân, Đại sư Hoàng Nhất Ham muốn giống như nước biển, càng uống thì càng khát. Ham muốn quá nhiều mà không tiết chế sẽ biến thành lòng tham. Chúng sẽ từng bước khống chế tâm trí ta, trói chặt tâm hồn, khiến chúng ta dần rơi vào cái bẫy mà ham muốn răng sẵn. Trên một phố cổ hẻo lánh, có một thợ rèn già sống trong tiệm rèn cũ kỹ. Ngày nay, không ai còn rèn sắt nữa. Lão thợ rèn đành bán đồ gia dụng bằng sắt như nồi và rìu để kiếm miếng cơm. Việc làm ăn ế ẩm, quá nửa ngày cũng không có nổi một vị khách Thế là người ta thường xuyên thấy ông lão một tay cầm đài radio, một tay cầm ấm trà Ngồi trước cửa tiệm vừa uống trà vừa nghe đài Trước nay ông chưa từng chủ động mời chào khách mua hàng Ông mở hàng chủ yếu để giết thời gian, kiếm tiền chỉ là thứ yếu Ông già rồi, kiếm đủ tiền để uống trà, ăn cơm là ông đã thấy mãn nguyện Rồi một ngày, có một thương nhân đổ cổ đi qua tiệm của ông lão, vô tình nhìn thấy ấm trà trên tay ông. Người thương nhân nọ chỉ nhìn thoáng qua đã biết đó là một ấm trà cổ hiếm có. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, thương nhân nhận định đây chính là tác phẩm của Đới Trấn Công, nhà chế tác ấm trà nổi tiếng thời nhà Thanh, có tiếng là nặn Bùn Thành Vàng. Thương nhân được biết tác phẩm của ông hiện chỉ có ba chiếc còn tồn tại. Không lẽ trên thế gian vẫn còn chiếc thứ tư? Sau khi được sự đồng ý của ông lão, thương nhân liền cầm chiếc ấm lên nhìn một cách kỹ lưỡng. Quả nhiên đây chính là tác phẩm của đối chấn công. Thương nhân dứt khoát ra giá 10 vạn tệ để mua lại ấm trà trên tay ông lão. Ông thợ rèn nghe thấy giá đó liền trừng to mắt ngạc nhiên. Ấm trà này là của cụ ông để lại. Trước giờ ông không hề biết ấm trà làm từ bùn lại đáng giá đến vậy. Nhưng ông đã từ chối lời đề nghị của thương nhân Đây là kỷ vật gia truyền Ông không thể bán nó Tuy không bán ấm trà Nhưng sau khi thương nhân rời đi Lần đầu tiên trong đời ông lão mất ngủ Ông cầm ấm trà ngắm nghĩa hồi lâu Trước đây khi uống trà Ông đặt bừa ấm trà bên cạnh Muốn uống thì cứ cầm lên mà uống thôi Bây giờ ông luôn sợ mình không cẩn thận Động vào làm vỡ nó Ông đặt hết tâm trí vào ấm trà mà quên thưởng thức hương vị của trà, quên nghe tiếng radio, quên cả khung cảnh nhàn nhã bên ngoài. Những ngày khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau. Khi người dân trong thị trấn nghe nói ông lão có một ấm trà quý thì cả ngày lẫn đêm đều có rất nhiều người nườm nược tìm đến nhà ông. Ông lão sợ chiếc ấm sẽ bị đánh cắp nên không thể không ra cố cửa nẻo. Cứ như vậy, cuộc sống của ông lão bị đảo lộn hoàn toàn từ sau khi một chiếc ấm trà bình thường biến thành đồ cổ. Một thời gian sau, thương nhân kia lại đến đem theo 20 vạn tệ tiền mặt. Lần này ông lão không thể ngồi yên nữa. Ông gọi bà con hàng xóm láng giềng đến, cầm dìu đập vỡ ấm trà trước mặt tất cả mọi người. Kể từ đó, ông trở lại với cuộc sống bình dị thường ngày, vừa uống trà vừa nghe radio... Chỉ có chiếc ấm cổ được đổi thành ấm trà bình thường Cứ như thế, ông lão sống tới 120 tuổi với ấm trà bình thường này Một loạt phản ứng dây chuyền xuất phát từ ấm trà đã làm đảo lộn cuộc sống của ông lão Ông lão trong câu chuyện nhận ra nguyên nhân khiến mình không vui là do ấm trà Nên ông sẵn sàng đập vỡ ấm trà có giá trị đó Điều mà nhiều người không thể lý giải nổi Kỳ thực, tiền dù có nhiều đến mấy cũng chỉ là vật ngoài thân. Có tiền hay không thì mỗi bữa chúng ta vẫn ăn một bát cơm. Miễn là tâm trí chúng ta được yên tĩnh, vui vẻ như vậy thì tiền nhiều hay ít đâu còn quan trọng. Nhà thơ người Ấn Độ Tagore từng nói Nếu đôi cánh của con chim được buộc vàng thì nó sẽ không thể bay cao. Con người mỗi ngày phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Chúng sử dụng những bộ mặt khác nhau Và lý do khác nhau để dẫn dụ ta trở thành tù binh của chúng Vậy mà con người lại chẳng biết đến nguồn gốc làm cho mình bất hạnh Có một vị sư cả đời làm việc thiện Quyên góp công đức, xây dựng miếu thờ, giảng kinh thuyết pháp Khi về già ông nhìn thấy hai con quỷ cầm lệnh bắt giữ của diêm vương Và mang cả còng tay tra tấn đến bắt ông Vị đại sư thấy vậy nói Chúng ta thương lượng nhé Cả đời ta xuất ra chỉ làm việc công đức mà chưa tu tâm dưỡng tính Ngươi cho ta bảy ngày Bảy ngày ngồi thiền tu thành công rồi Sẽ siêu độ cho hai người trước Ta cũng sẽ đi siêu độ cho cả Diêm Vương nữa Hai con quỷ bị lời nói của đại sư lay động nên đồng ý với ông Đại sư với Đức Hạnh thường ngày vừa tọa thiền Thì liền buông bỏ vạn niệm Không sửa miếu nữa Cũng không làm việc gì nữa ba ngày sau thì không còn thấy bóng dáng bị đại sư đâu, chỉ còn lại một vầng hào quang công đức. Ngày thứ bảy, hai con quỷ đến chỗ hẹn, nhìn thấy vầng ánh sáng, liền biết mình bị lừa. Hai con quỷ nói, đại hòa thượng, ông nói sẽ siêu độ cho chúng tôi thì phải giữ lời chứ, nếu không khi quay về địa ngục chúng tôi sẽ bị giam vào ngục đó. Đại sư đã quyết ý, ông không nghe thấy cũng chẳng quan tâm hai con quỷ bàn bạc xem nên làm gì đến khi thấy một việt đen trong vầng sáng đó chúng liền biết hòa thượng này vẫn còn một điểm chưa đắc đạo bởi vì vị hòa thượng này có công đức lớn nên hoàng đế phong cho ông làm quốc sư tặng ông cái bát khất thực bằng vàng áo cà sa dát vàng đại sư không quan tâm đến những lễ vật được ban thưởng duy chỉ thích chiếc bát khất thực bằng vàng kia ngay cả khi ngồi thiền ông cũng cầm trên tay Vạn duyên buông bỏ Vậy mà vẫn khăng khăng giữ lấy bát vàng Hai con quỷ nhận ra vị hòa thượng đã không còn tâm niệm gì Chỉ là lòng tham vẫn còn đó Thế là chúng biến thành chuột đi cắn chiếc bát Chuột vừa cắn bát Hòa thượng liền động lòng Vừa động lòng thì ánh sáng biến mất Hòa thượng lại về nguyên hình dạng Hai con quỷ liền cầm tay ông lại Hòa thượng cảm thấy kỳ lạ Cho rằng mình vẫn chưa đắc đạo Hai con quỷ liền thuật lại câu chuyện cho ông nghe. Nghe xong, hòa thượng ném bát vàng xuống đất. Hòa thượng nói, được, ta cùng các ngươi đi gặp Diêm Vương. Câu chuyện này cho ta thấy sự khó khăn khi buông bỏ lòng tham. Con người nếu không khống chế được ham muốn, thì ham muốn sẽ khống chế tâm trí chúng ta. Con người không nên quá đặt nặng tiền bạc, quá yêu tiền bạc sẽ khiến tâm trí chỉ trệ, bệnh cũng không dễ mà bình phục. Một khi coi tiền bạc là vật ngoài thân thì tự khắc thấy lòng mình bình thản, không sinh bệnh tật. Cảnh giác với lòng tham luôn là một trong mười điều dân của Phật giáo. Động tác chắp tay trong Phật giáo, ngụ ý, người trong thế gian đừng để đồng tiền ăn mòn nội tâm. Tiền thực sự quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Mục đích của việc kiếm tiền là làm cho cuộc sống tốt hơn, nhưng chúng ta nên hiểu rằng tiền không phải là một vị thần mà là một người hầu. Nếu một người bị đồng tiền khống chế, người đó sẽ trở thành nô lệ của tiền bạc. Chúng ta lại không thể nắm bắt và kiểm soát tiền. Vậy thì càng nhiều tiền càng gây hại cho chúng ta. Hãy hiểu rằng tiền không phải là toàn bộ cuộc sống và cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn đồng tiền. Chút bỏ gánh nặng cho nhẹ lòng Tiền bạc, thanh sắc, danh lợi là những thứ mà thế nhân hằng theo đuổi Có được càng nhiều lại càng không thấy thỏa mãn Chúng là những thứ khiến cho con người lao xuống bể khổ địa ngục Chúng ta phải ghét chúng và từ bỏ chúng Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi xiềng xích của những thứ đó Cơ thể và tâm trí của chúng ta mới được tự do Đại sư Hoàng Nhất Sử thế với trái tim không màng danh lợi thì mới thực sự buông bỏ được. Kỳ thực nói cho cùng, hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống không có gì ngoài quần áo, thức ăn, chỗ ở và danh lợi. Bởi có quá nhiều ham muốn làm khổ chính mình nên dù chúng ta luôn muốn tìm một lối thoát vẫn liên tục bị lạc đường. Sự hưng phấn khi thỏa mãn được một vài ham muốn cũng chỉ là nhất thời và sau tiếng cười đó chỉ có bản thân tự nếm trải nỗi đau. Khi bạn từ bỏ sự hào nhoáng, bỏ gánh nặng ham muốn và thoải mái lên đường, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc và tự do trước nay chưa từng có. Đây là một cuộc sống đơn giản và mộc mạc, mọi người đều nên tận hưởng nó. Dù chỉ là một tờ giấy, nhưng nếu phải cầm trong thời gian dài, mọi người cũng không thể chịu được. Nếu con người không học cách buông bỏ, thì một mảnh giấy cũng sẽ gây áp lực cho bạn, huống chi là những áp lực, những khó khăn, những điều không như ý trong cuộc sống. Một thanh niên mang một gói đồ cực lớn đến thăm một thiền sư cách đó không xa. Thiền sư hỏi, có gì trong gói đồ của con vậy? Người thanh niên trả lời, đó là nỗi đau, thất bại, những điều con đã trải qua. Vị thiền sư gật đầu và đưa người thanh niên ngồi thuyền qua sông. Lên đến bờ, thiền sư nói Hãy vác theo chiếc thuyền này, chúng ta tiếp tục lên đường Người thanh niên hoang mang Đại sư, thuyền nặng quá, làm sao con vác được nó đây? Thiền sư mỉm cười và nói Con nói đúng, thuyền là công cụ để qua sông Sau khi qua sông, chúng ta sẽ để nó trên bờ Và có thể ung dung bước về phía trước Nếu chúng ta vác thuyền theo thì rất khó cất bước Người thanh niên liền lĩnh ngộ Người thanh niên này đã trải qua nhiều khó khăn để tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh ta đã nếm trải tất cả mùi vị của cuộc sống. Anh ta coi tất cả những nỗi đau và kinh nghiệm là tài sản cuộc đời mình và đặt nó trong hành trang. Nhưng lại quên mất một điều, sự giàu có thực sự là kinh nghiệm và bài học rút ra từ nỗi đau chứ không phải những đau khổ của bản thân. Nếu bạn muốn đi xa hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, bạn phải học cách buông bỏ, nhẹ nhàng tiến bước. Trong hành trình của cuộc đời, chúng ta phải học cách buông bỏ tất cả những nỗi đau, bất hạnh, thất vọng, thất bại đã gặp phải. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể giải phóng không gian trong tâm hồn để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống giống như một cuộc hành trình. Mỗi người đều muốn hành trình của mình được hạnh phúc và thư thái. Cách duy nhất để đạt được điều này là buông bỏ những gánh nặng dư thừa Gánh nặng dư thừa là gì? Một số người ném bỏ trách nhiệm và đạo đức của họ để thoải mái lên đường Đó là một lựa chọn sai lầm Chỉ những nỗi đau và nỗi buồn không liên quan đến hiện tại Những thứ mà chúng ta không bao giờ sử dụng hoặc dư thừa mới là gánh nặng Và những thứ như trách nhiệm, nhân tính và chính nghĩa của con người Dù chúng nặng ngàn cân Cũng không bao giờ được bỏ xuống Ngoài những thứ này Trong cuộc sống không có điều gì quan trọng hơn nữa Ngay cả khi bạn không có gì vào lúc này Nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn Có lẽ buông bỏ sẽ có nuối tiếc Có đau buồn Nhưng nó sẽ giúp chúng ta sống điểm tĩnh và an nhiên hơn Chúng ta mang theo lý tưởng, cảm xúc, trách nhiệm và đạo đức của mình Chúng ta bận rộn, miệt mài chạy đua với cuộc đời, không thể dừng bước, không dám lơ là, cũng không dám từ bỏ dễ dàng. Kết quả là gánh nặng trên cơ thể ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Nếu chúng ta không buông bỏ những thứ này đúng lúc, thì cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một chiếc lý nhỏ rất thú vị. Phúc thân là một con côn trùng thích mang vác đồ vật. Khi bò trên đường gặp thứ gì nó cũng đặt lên lưng Lưng của nó gồ ghề nên mọi thứ không bị rơi xuống Đồ trên lưng ngày càng nặng Nhưng ngay cả khi không bò nổi nữa Nó vẫn không chịu vứt bỏ Có người thương hại nó và giúp nó bỏ những thứ trên lưng xuống Tuy nhiên miễn là vẫn còn một chút sức lực Phúc thân sẽ lại quẳng thứ gì đó lên lưng mà đi Nó cũng thích leo lên cao Dù kiệt sức cũng không chịu dừng lại Vì vậy mà thường chết trên đường đi Rất nhiều người giống phúc thân Việc gì cũng thích ôm vào người Người khác có lỡ nói xấu một câu Ánh mắt kém thân thiện Họ cũng sẽ để bụng Động cái gì là trách móc than khổ Những người như vậy liệu có sống hạnh phúc hay không? Người ta thường nói Nâng lên được đặt xuống được gọi là cử tạ, còn nâng lên được không đặt xuống được thì gọi là gánh nặng. Rõ ràng không vui, tại sao chưa chịu buông tay? Vì bản chất của lòng tham, vì sợ rằng buông tay bạn sẽ không còn gì nữa, vì bạn đã bỏ quá nhiều công sức cho nó. Nhưng bất kể là vì lý do gì, nếu đã nhận ra rằng mình không phù hợp để gánh theo những thứ này, thậm chí cơ thể cũng đã cảnh báo bạn mà bạn vẫn không buông tay. Thì lúc đó đã quá muộn rồi Có người sẽ nói Tại sao tôi phải buông tay Tôi đã nỗ lực rất nhiều để chiến đấu vì tình cảm này Đã đổ biết bao mồ hôi công sức để kiếm được đồng tiền này Tất cả mọi thứ đâu dễ gì có được Nhưng nếu chúng khiến bạn cảm thấy kiệt sức và khó thở Liệu những thứ khó khăn lắm mới có được này Có còn đem lại hạnh phúc cho bạn không Nếu không, tại sao không đặt nó xuống Giống như một đống thức ăn bị mốc Dù đó là trái đào bạn hái từ trên trời xuống Thì bạn vẫn phải ném chúng vào thùng rác Có tốt hơn nữa Nhưng nếu khiến bạn ngụp thở Thì cũng chỉ là một đống rác Buông bỏ đi, buông bỏ vinh quang Đau khổ thành công của ngày hôm qua Tâm hồn bị trói buộc bởi thứ bên ngoài Làm bạn cảm thấy khó chịu Không bị khuấy động Bởi vật bên ngoài đó là tĩnh Không bị khuấy nhiễu bởi sự vật bên ngoài Đó là hư Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mỹ J.D. Salinger Bắt trẻ đồng xanh Được coi là một tác phẩm tinh điển của văn học Mỹ Với tổng doanh số hơn 10 triệu bản Sau khi trở nên nổi tiếng Salinger không sống trong biệt thự Mặc đồ đẹp hay lái xe sang như những người khác Thay vào đó ông sống một cuộc sống ẩn dật Ông về sống ở vùng nông thôn New Hampshire, mua mảnh đất hơn 90 mẫu ở một nơi đẹp đẽ, xây một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, trồng cây quanh nhà, dựng một hàng dây thép gai cao gần 2 m và có gắn thiết bị báo động. Ông lấy một hộp cơm vào lúc 8 rưỡi sáng và đi vào phòng viết sách cho đến 5 rưỡi chiều mới ra khỏi phòng. Trong thời gian này, người nhà không được làm phiền ông. Nếu có việc gì quan trọng, có thể liên lạc với ông qua điện thoại. Thi thoảng, ông vào thị trấn để mua sách. Hễ có người nhận ra là ông liền bỏ chạy. Nếu ai đó muốn đến thăm, trước tiên họ phải gửi thư hoặc ghi chú. Nếu khách đến thăm là người lạ, họ sẽ bị từ chối ngay từ ngoài cửa. Ông không bao giờ tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ giới truyền thông. Sau khi nổi tiếng, ông chỉ trả lời câu hỏi của một phóng viên Đó là một nữ sinh trung học 16 tuổi Đến tìm ông để viết bài cho tạp chí của trường Tất nhiên, việc Salinger cách ly với thế giới bên ngoài cũng là một điều xa xỉ Xét cho cùng, mảnh đất 90 mẫu với căn nhà lắp hàng rào dây thép gai Là chuyện mà người bình thường không làm được Có một người tu hành khổ hạnh lên núi để ở ẩn Một ngày nọ, ông phát hiện bộ quần áo duy nhất để thay bị rách một lỗ. Vì vậy, ông đã đi xuống ngôi làng dưới núi mượn người dân kim chỉ để vá áo. Sau khi trở lại núi, vài ngày, ông phát hiện có một cái ổ chuột trong nhà cỏ và quần áo lại bị chuột cắn. Để ngăn chuột không cắn quần áo nữa, người tu hành xuống núi hỏi xin dân làng một con mèo. Con mèo cần ăn nên ông lại xin người dân một con bò và vắt sữa cho con mèo uống mỗi ngày Tuy nhiên, việc chăm sóc mèo con và bò mỗi ngày đã ảnh hưởng đến việc tu hành của ông Ông xuống núi tìm một người lang thang nhờ người đó thay mình chăm sóc mèo và bò Để có cơm ăn, người lang thang lại lên khai hoang một cánh đồng trên núi và trồng một số loài cây Sau vài ngày, người lang thang nói Tôi cần một người vợ Chuyện dễ hiểu thôi, có phụ nữ Tiếp đến sẽ là trẻ nhỏ Có vợ con thì người đó lại cần một ngôi nhà lớn hơn, nhiều đất trồng cây hơn, cần nuôi nhiều bò hơn, cuối cùng cả ngôi làng đều chuyển lên núi. Nhà sư khổ hạnh này đã tạo ra một ngôi làng mới chỉ vì một bộ quần áo, muốn tu hành cũng không được nữa. Ham muốn giống như một sợi dây xích dài vô tận, mắt xích này nối mắt xích kia và không bao giờ có điểm dừng. Ham muốn là một phần của bản chất con người, không cách nào tiêu diệt. Điều chúng ta có thể làm là kiểm soát những ham muốn của bản thân một cách hợp lý, giảm bớt ham vọng của mình, để bản thân không trở thành nô lệ của ham muốn. Có một tu viện ở vùng ngoại ô phía tây Bangkok, và Đại sư Sotinak là vị trụ trì mới của tu viện. Đại sư Sotinak thấy những bụi cây xanh mọc khắp sườn đồi của tu viện nên muốn làm chúng trông đẹp hơn. Do đó tìm một chiếc kéo và tỉa cây mỗi khi có thời gian rảnh Nửa năm sau, một số bụi cây đã được cắt thành hình bán cầu Một ngày nọ, một người giàu có đến tu viện và hỏi rằng Làm thế nào con người có thể loại bỏ ham muốn của bản thân? Đại sư Sô Tin mỉm cười Quay vào bên trong lấy kéo Dẫn vị khách đến sườn đồi bên ngoài tu viện Rồi chỉ vào những bụi cây bị cắt ngắn và nói Chỉ cần làm giống như tôi Lặp đi lặp lại việc tỉa cây Ham muốn của ngài sẽ biến mất Người này thường xuyên đến tu viện tỉa cây Ba tháng sau Một bụi cây hình đại bàng đang sải cánh bay Dần hình thành Lúc này đại sư đến gặp người giàu có Và hỏi ông ta Ngài đã biết cách loại bỏ ham muốn chưa Người giàu có trả lời một cách xấu hổ Mỗi lần tỉa cây tôi cảm thấy Những ham muốn của mình đã biến mất Nhưng một khi về nhà Quay trở lại vòng xoay cuộc sống kinh doanh của mình Tất cả ham muốn lại xuất hiện Sư thầy nói xem tại sao lại như thế Có phải tôi quá ngu ngốc không Đại sư Sotinac cười và không nói gì Khi bụi cây hình đại bàng đã hoàn tất Người giàu có kia vẫn không thể thoát khỏi sường xích của ham muốn Thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng cách làm của đại sư hoàn toàn không hiệu quả Đại sư mỉm cười và nói Ngài có biết tại sao tôi đề nghị ngài cắt tỉa cây bụi không? Ngài có phát hiện ra sau mỗi lần cắt tỉa, chỗ bị cắt lúc trước sẽ mọc lại không? Ham muốn của chúng ta cũng vậy, đừng tin rằng ta có thể loại bỏ chúng triệt để. Tất cả những gì ngài có thể làm là cố gắng cắt tỉa nó. Buông thả những ham muốn của mình, nó sẽ điên cuồng sinh sôi. Nếu ngài có thể cắt bỏ nó thường xuyên, nó sẽ trở thành một cảnh quan đẹp. Mỗi người đều có ham muốn, ham muốn này vừa biến mất thì ham muốn mới sẽ xuất hiện. Thậm chí có thể nói rằng, sinh ra ham muốn là bản năng của con người. Nếu không có ham muốn, con người sẽ không phải quá bận rộn mỗi ngày, nhưng niềm vui của cuộc sống cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều ham muốn, chúng sẽ trở thành gông xiềng khiến chúng ta kiệt sức. Thậm chí có rất nhiều người vì khó thỏa mãn ham muốn, vì chút lợi ích trước mắt mà làm những việc phi lý. Hãy dọn dẹp ham muốn thường xuyên và nếu có ham muốn mới nảy sinh thì đừng vội vàng tìm cách thỏa mãn nó. Hãy đợi một thời gian xem mình có còn nghĩ đến nó không. Ví dụ khi thấy một bộ trang phục đẹp nhưng đắt đỏ, đừng vội mua nó. Sau một vài ngày, bạn sẽ thấy rằng ham muốn sở hữu nó không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa. Bởi vậy, khi có ham muốn vượt quá năng lực của bản thân, hãy tự hỏi mình có thực sự cần chúng không. Đừng tự làm khổ mình chỉ vì oán trách lỗi lầm của người khác. Ngày nay, con người đối xử với nhau bằng sự khinh miệt, đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài. Nếu không thay đổi tư tưởng mê muội này thì không thể hột rửa tâm hồn. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Chúng ta đều là những người bình thường, cuộc sống vốn đầy những rắc rối khác nhau. Khi gặp một người bạn vô tình vô nghĩa, chúng ta sẽ tự trách mình vì không gặp được bạn tốt. Khi gặp phải nhà lãnh đạo hung bạo, hẹp hòi, chúng ta sẽ phản nàn rằng cuộc sống này bất công Người tốt không được báo đáp, luôn bị bắt nạt Gặp phải người qua đường không lịch sự và mất vệ sinh, chúng ta sẽ cảm thấy tố chất của con người trong xã hội này thật tồi tệ Khi gặp chuyện bất công, chúng ta sẽ đổ lỗi cho sự lạnh lùng của thế giới Những người chỉ vui khi được kính nể, còn bị thờ ơ thì sẽ tức giận là người dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của người khác Nếu không nhận ra nhược điểm này và khóc phục nó thì có thể phải chịu dằn vặt cả đời. Con người không thể làm mọi việc mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng nếu quá bận tâm đến điều đó thì lại dễ đánh mất chính mình. Điều quan trọng nhất đời người là làm chính mình chứ không phải phản ứng của người khác. Đại sư Hoàng Nhất trích dẫn hai câu trên để nói với chúng ta hãy sống là chính mình. Người thích phản nàn sẽ luôn nghĩ về tất cả những điều không vui trong cuộc sống, những gì không đúng của người xung quanh, những người phản bội và làm tổn thương họ. Sai lầm của người khác giống như nhát dao để lại vết thương sâu sắc đối với họ, để họ sống cả đời trong những lời phản nàn, đau khổ và nguyền rũa. Hãy nhớ rằng, cho dù người khác có mắc lỗi gì với bạn, không có lý do gì để bạn lãng phí cuộc sống quý giá của mình vào việc đổ lỗi và thù hận người khác. Ngược lại hãy tự điều chỉnh bản thân Cho dù người ta vô tình va vào bạn Và không xin lỗi tiếng nào Bạn cũng không cần quá để ý Bởi để ý thì chỉ rước bực vào thân Như thế có phải là làm khổ chính mình không? Những sai lầm luôn khiến con người phẫn nộ và khó chịu Khiến họ trở nên điên cuồng Dùng đủ mọi cách để xoa dịu vết thương Để bắt những kẻ làm mình tổn thương Phải bị trừng phạt Thậm chí làm chuyện bốc đồng Cuối cùng dẫn đến hại người lại thành hại mình Làm sai thì nên bị trừng phạt Nhưng quan trọng là bạn phải học cách thoát khỏi bóng tối càng sớm càng tốt Để bản thân không trở thành nạn nhân Thay vì làm người trừng phạt Chúng ta nên cố gắng để mình không tiếp tục chịu tổn thương Buông bỏ ân oán, ngừng than trách và bắt đầu một cuộc sống mới Có một người bị người ta hãm hại lúc 23 tuổi Sau 9 năm đi tù Vụ án oan của anh ta mới được làm sáng tỏ. Sau khi ra tù, anh ta sống cả đời với sự than phiền, chửi rủa. Đáng nhẽ ra tôi đã được sống một thời thanh xuân tươi đẹp thay vì chịu ba nước đến nỗi phải ngồi tù. Đó vốn không phải chỗ cho người ở. Phòng giam hẹp đến nỗi muốn trở mình cũng khó, cửa sổ dường như không nhìn thấy ánh mặt trời, mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì bị muỗi đốt. Tại sao ông trời lại không trừng phạt những kẻ đã hãm hại tôi? Ít nhất cũng giáng họa xuống đầu họ để tôi có thể hả hận trong lòng Ở tuổi 73, người đó nằm liệt giường trong sự nghèo khó Trước lúc lâm trung, bị linh mục đến bên giường bệnh và nói Đứa trẻ tội nghiệp, trước khi lên thiên đảng hãy xám hối cho tất cả những tội lỗi con đã mắc phải trên đời Ngay cả khi sắp chết, người đó vẫn giữ trong lòng mối hận thời trẻ Tôi không có gì phải sám hối Điều tôi cần là một lời nguyền Nguyền rùa những kẻ đã gây ra bất hạnh cho tôi Mục sư hỏi Con đã bị giam bao nhiêu năm vì bị đổ oan? 9 năm Người đó gần giọng. Vị mục sư thở dài và nói Thật đáng thương Có lẽ con là người bất hạnh nhất thế gian Ta thông cảm với sự bất hạnh và đau thương của con Người ta giam cầm con 9 năm Khi con được thả ra, đáng nhẽ con sẽ được hưởng tự do suốt phần đời còn lại, nhưng con lại dùng sự thù hận, oán trách, nguyên rủ trong lòng để giam cầm mình suốt 41 năm còn lại. Chỉ vì 9 năm bất hạnh mà ôm hận cả đời, liệu có đáng không? Nhiều người nói rằng nó không đáng, nhưng khi chính mình gặp phải sự việc như vậy, có lẽ bạn cũng giống như người đàn ông ôm hận thù suốt 41 năm này không cách nào bước ra khỏi ngục tủ tâm hồn Cho nên, nếu có gặp phải những chuyện không may, bị hãm hại khi lỗi lầm của người khác liên lụy đến bản thân thì điều bạn cần làm là lấy họ làm danh giới tránh xa cạm bẫy bất hạnh mà họ mang đến cho chúng ta Cuối cùng, quên họ hoàn toàn hãy lấy lại sự tự do trong cuộc sống và trong tâm hồn Tagore từng nói khi bạn rơi lệ vì bỏ lỡ ánh dương Bạn sẽ lại bỏ lỡ những ngôi sao. Tại sao phải khóc vì theo đuổi thứ sẽ không quay lại nữa? Hãy nhớ lấy, tự dày vò mình vì oán trách sai lầm của người khác là một việc hết sức ngu xuẩn. Hãy bớt than trách người khác mà dành thời gian thay đổi và hoàn thiện bản thân. Khi không thể thay đổi người khác và cũng không thể chịu đựng được nữa thì hãy rời xa họ và không quan tâm đến họ nữa. Lẽ nào đó không phải là cách giải quyết tốt nhất sao? Không tự làm khổ mình vì oán trách sai lầm của người khác Chính là yêu quý tâm hồn và sức khỏe của chính mình Cũng chính là mang lại càng nhiều hạnh phúc và cơ hội cho bản thân Hãy sống chọn những thời khắc quan trọng của cuộc đời Đừng bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt Mọi thứ trong quá khứ đã chết theo ngày hôm qua Mọi thứ trong hiện tại được tái sinh ở ngày hôm nay Đại sư Hoàng Nhất Cho dù quá khứ Có xảy ra chuyện gì Thì cũng đều là chuyện đã qua Coi như bản thân trước đây đã chết rồi Hãy nắm bắt hiện tại Làm lại từ đầu Coi như bắt đầu hôm nay Bằng một con người hoàn toàn mới Một chiếc gia đi qua một sa mạc hoang vắng Tình cờ đến một thành phố bị bỏ hoang Ở giữa thành phố Anh nhìn thấy bức tượng đá thần hai mặt Chiếc da chưa bao giờ nhìn thấy Một bức tượng kỳ dị như vậy Anh ta lấy làm lạ và hỏi rằng, sao bức tượng này lại có hai khuôn mặt? Vị thần hai mặt trả lời, bởi vì ta có thể nhìn về quá khứ, cũng có thể thấy trước tương lai. Một mặt dùng để nhìn quá khứ, rút ra bài học, mặt còn lại dùng để nhìn tương lai, cho mọi người thấy những mong muốn tốt đẹp trong tương lai. Chiết ra giảng giải, quá khứ đã qua, không giữ lại được nữa, tương lai chưa đến, không thể thuộc sở hữu của ngài. Ngài có thể nhìn về quá khứ Biết trước tương lai Nhưng lại bỏ qua hiện tại Năng lực này của Ngài có tác dụng gì với người khác? Vị thần hai mặt nghe những lời của chiếc da Và ôm mặt khóc Ngài nói Người đã gỡ bỏ những nghi ngờ trong lòng ta nhiều năm qua Người nói không sai Từ cách đây rất lâu Ta đã ở thành phố này Mọi người đều rất yêu quý ta Vì ta có thể biết quá khứ và nhìn thấy tương lai Nhưng ta đã quên nắm bắt hiện tại Thế nên, khi kẻ thù tấn công thành phố, ngày tháng huy hoàng của ta kết thúc, ta bị mọi người bỏ rơi trong đống đổ nát này. Quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên cuộc sống của chúng ta. Hôm qua từng là hiện tại của bạn, hôm nay là tương lai của ngày hôm qua và sau này sẽ trở thành quá khứ. Đây là một quá trình không ngừng nghỉ. Quá khứ đã qua, dù tốt hay xấu, cũng không nên gây ra phiền phức cho ngày hôm nay. Quá khứ là để hồi tưởng, hiện tại là để sống, và tương lai là để mơ về những điều tốt đẹp. Điều quan trọng nhất không phải ngày hôm qua, không phải tương lai, mà là hiện tại. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi người luôn đắm mình vào quá khứ và hướng tới tương lai, nhưng lại bỏ qua hiện tại. Có người hỏi một thiền sư... Khoảnh khắc cuộc sống là gì? Thiền sư trả lời Ăn là ăn, ngủ là ngủ Đây chính là cuộc sống Lúc ăn cơm Không nghĩ đến những tranh chấp chưa giải quyết Lúc ngủ hãy quên đi những điều không vui đã xảy ra Khi nào tỉnh dậy Tiếp tục đối diện với những phiền não trong cuộc sống cũng chưa muộn Có người vay tiền của người khác Mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, Lúc nào cũng lo lắng Ngày mai liệu có ai đến gõ cửa đòi nợ không? Người vợ không chịu được Liền chạy lên sân thượng hét Chồng tôi nợ tiền của các người Anh ấy không có tiền để trả Chị vợ hét xong liền đi xuống nói với chồng Anh có thể ngủ ngon giấc rồi Bây giờ ngủ không ngon giấc là người khác Tất nhiên không nên làm theo cách Lành làm gáo Vỡ làm mua như thế Muốn áp lực nợ nần không đè nặng trên vai Thì không nên ý ra không trả tiền người ta Tuy tôi cũng nợ tiền người khác Nhưng may thay tôi vẫn còn cơm để ăn Chưa đến mức lâm vào đường cùng Vậy nên khi ăn cơm Hãy thưởng thức hương vị của nó Thay vì ăn chỉ để no bụng Việc chúng ta đang làm Những người chúng ta đang tiếp xúc Và những gì chúng ta đang tận hưởng Trong cuộc sống Chính là khoảnh khắc Chúng ta hãy giải quyết tốt mọi việc Trong từng khoảnh khắc Tuy nhiên, có quá nhiều người luôn sống Ở nơi khác Có người thì mãi chìm đắm vào hạnh phúc của quá khứ Xem cuộc sống hiện tại như địa ngục Cho rằng tương lai chẳng có chút hy vọng nào Còn có người trong lòng luôn vạch sẵn kế hoạch tương lai Hoặc lo lắng cho tương lai của họ Đại sư Hoàng Nhất thường ngâm một bài kệ nổi tiếng Của thiền sư Vô Môn Huệ Khai Trong Vô Môn Quan Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết Nhược vô nhàn sự qua tâm đầu Tiện thị nhân giao hảo thời tiết Dịch là xuân có trăm hoa thu có trăng Hạ về gió mát tuyết đông răng Ví lòng thanh thản không lo nghĩ Ấy buổi êm đềm trốn thế gian Xuân hạ thu đông đều có nét đẹp riêng Không thể thay thế Khi xuân sang chúng ta sẽ ngắm trăm hoa đua nở Vào mùa hè, chúng ta sẽ hưởng thụ khoảnh khắc mát mẻ và gió hè mang đến, ngắm trăng vào mùa thu, ngắm tuyết vào mùa đông. Nhưng có người rơi lệ khi thấy hoa xuân tàn, nhìn thấy ngày hè trói trang lại nhớ mùa thu mát mẻ, nếu thấy cái lạnh của mùa đông lại hy vọng mùa xuân đến sớm, kết quả người đó chẳng sống tốt một ngày nào cả. Có một người nghèo khổ ngày ngày phải ăn cháo với dưa chua, vì vậy anh ta mong rằng tương lai ngày nào cũng được ăn bữa cơm thịnh soạn. Mỗi lần hy vọng như vậy, anh ta lại cảm thấy dưa chua trong bát thật khó nuốt. Vài năm sau ước muốn của anh ta thành hiện thực, nhưng không lâu sau đó, anh ta mệt mỏi với cuộc sống phải đi tiệc tùng toàn cá với thịt và bắt đầu nhớ về những ngày ăn dưa chua ở nhà. Sau đó, anh ta bỏ công việc kinh doanh của mình và quay lại cuộc sống hàng ngày với dưa chua và cháo. Đôi khi vẻ đẹp chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta. Phải đến khi đạt được mong muốn của mình, chúng ta mới thấy rằng cuộc sống như vậy không phù hợp với bản thân. Thật đáng tiếc, những người của quá khứ, cuộc sống trong quá khứ đều không thể quay lại được nữa. Và bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ việc tận hưởng từng khoảnh khắc, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chỉ khi chúng ta trân trọng cuộc sống mỗi ngày, yêu thương thế giới này, yêu thương mỗi người, mỗi vật trên thế gian bằng cả trái tim, ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày của cuộc đời đều là những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc. Cuộc sống không hề thiếu cái đẹp, chỉ là chúng ta có muốn để tâm đi tìm hay không thôi. Nếu biết nhìn ra những điều tốt đẹp ẩn chứa trong cuộc sống bình dị thường ngày thì sẽ thấy được thế gian này luôn êm đềm. Hận theo tự nhiên thì mọi chuyện mới vừa ý Năm nay ông ấy 59 tuổi Qua vài ngày nữa là sang tuổi 60 Năm ngoái khi chào tạm biệt ở Thượng Hải Ông từng nói với tôi Năm sau tôi 60 tuổi Nếu như có duyên sẽ lại tới Giang Triết Tiện thể đến căn phòng ở núi Vân Tình Hồ Bạch Mã một thời gian Cứ chờ xem Ông nói không câu nệ một chút nào Chuyện gì cũng tùy duyên Nên còn phải xem có duyên hay không. Nhưng tôi luôn hy vọng là có duyên. Hạ miễn tôn Tùy duyên mà chúng ta thường nói chính là thuận theo tự nhiên. Mà thuận theo tự nhiên thì tức là không cưỡng cầu. Mọi sự trên đời có đến 89/ phần 10 là chuyện không như ý. Đâu thể chuyện gì cũng được tọa nguyện. Xuất thân khác nhau, trải nghiệm khác nhau nên đương nhiên thành bại cũng khác biệt rất lớn. Có rất nhiều chuyện mà sức người không thể khống chế Thay vì nhất quyết thay đổi Chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên Thẳng thắn đối mặt với hiện thực Đệ tử của thiền sư Dược Sơn là Vân Tản và Tỉnh Ngộ Ngồi thiền ở ngoại ô Trên núi có hai cây tùng Một xanh một héo Thiền sư Dược Sơn bèn hỏi Tươi tốt thì tốt Hay khô héo thì tốt Tỉnh Ngộ trả lời tươi tốt thì tốt. Vân Tản trả lời, khô héo thì tốt. Lúc đó vừa hay, có một sa di đi đến, Dược Sơn mới hỏi, cây tươi tốt thì tốt hay là khô héo thì tốt? Sa di nói, tươi tốt thì mặc nó tươi tốt, khô héo thì mặc nó khô héo. Dược Sơn gật đầu, hai đệ tử cũng trầm ngâm hồi lâu rồi như ngộ ra ít nhiều. Dù tươi tốt hay khô héo, Dù giàu hay nghèo, dù thành công hay thất bại Dù sống hay chết, dù khổ đau hay vui sướng Chúng ta đều không nên thay đổi tâm thế Không nên buồn vui vì sự tốt xấu của hoàn cảnh Đây chính là điều mà nhà Phật nói Duyên khởi từ tâm, yên phận theo nó Thân không vướng mắc, mọi chuyện tùy duyên Trời mùa hè nóng nực, bãi cỏ trước cổng miếu bị héo khô mất một mảng Tiểu hòa thượng vội vàng báo với sư thầy Cỏ héo hết rồi, chúng ta phải mau rắc mầm cỏ thôi Chờ khi trời mát rồi tính Sư thầy xua tay nói, tùy thời điểm Tới giữa thu, sư thầy giao cho tiểu hòa thượng một bao mầm cỏ Bảo tiểu hòa thượng rắc lên trên bãi cỏ Mầm cỏ rất nhẹ Gió thổi một cái là bay đi khắp nơi Tiểu hòa thượng vội vàng đuổi theo Nhưng mà mầm cỏ rơi xuống vũng bùn Không phân biệt được đâu là mầm cỏ, đâu là đất Tiểu hòa thượng kêu lên Nguy rồi thầy ơi, mầm cỏ bị gió thổi đi rồi Sư thầy nói Không sao, bị gió thổi đi thì là hạt giống Tùy tính chất Tiểu hòa thượng giải xong hạt giống Thì lại có vài con chim đến ăn Thế là cậu vội vàng đuổi chim đi Nhưng cậu vừa quay lưng chim lại xả xuống Tiểu hòa thượng hét lên Nguy rồi thầy ơi, hạt giống bị chim ăn hết rồi Sư thầy cười nói Không sao, nhiều hạt giống như vậy chim ăn không hết đâu tùy tình hình Nửa đêm lại có mưa lớn Rất nhiều hạt giống bị nước mưa cuốn đi Tiểu họa thượng nói Thầy ơi lần này thì hết thật rồi Sư thầy nói Bị cuốn đi đâu thì sẽ nảy mầm ở đó tùy duyên số Qua vài ngày Quả nhiên hạt giống đã nảy mầm Cỏ non mọc đầy trên bãi Ngay cả mấy góc không gieo hạt cũng xanh tươi Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay, sư thầy gật đầu nói, tùy niềm vui. Phật dạy, tùy duyên tự tại, tùy hỷ mà làm. Nếu có thể mặc cho mọi chuyện theo tự nhiên, thì con người sẽ sống tự tại trên thế gian. Hãy giữ cõi lòng bình lặng, mặc kệ thế sự dối bời, thuận theo vận mệnh duyên số, sống thong thả an nhàn. Thuận theo tự nhiên là sống một cách thản nhiên, nhưng cũng đầy trí tuệ. Giúp chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc như tiền bạc, quyền thế, thành bại Dù là bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu Để chúng ta tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống Nước lũ nhấn chỉ một ngôi làng dưới chân núi Sư trụ trì có lòng từ bi bèn bảo Tiểu Hòa Thượng đem lương thực trong chùa xuống cứu giúp người dân gặp nạn Khi trở về, Tiểu Hòa Thượng kể những gì mình mắt thấy tai nghe ở dưới núi Hóa ra nước lũ không chỉ cuốn sập rất nhiều căn nhà Mà còn dìm chết rất nhiều dân làng Một người dân cứu được vợ mình từ trong nước lũ Nhưng lại phải dương mắt nhìn con trai mình bị nước lũ cuốn đi Các tăng nhân nghe xong thì bàn luận sôi nổi Có người nói người đàn ông này đã làm đúng Bởi vì con cái có thể sinh thêm Còn vợ thì chết rồi không thể tái sinh Có người nói người nọ đã làm sai Bởi vì có thể lấy thêm vợ khác Nhưng con ruột thì chết rồi không thể sống lại Tiểu hòa thượng thuật lại nguyên văn lời của người đàn ông nọ cho sư trụ chỉ nghe Bấy giờ sư thầy mới nói với các tăng lữ Khi nước lũ ập đến, người đàn ông này chỉ đưa ra quyết định tự nhiên nhất Nghĩa là ai ở gần mình thì cứu người đó Nếu như trước khi cứu người mà anh ta còn phân tích đúng sai Thì đừng nói là đứa con mà ngay cả người vợ cũng bị nước cuốn trôi từ lâu rồi Ngoài việc thuận theo tự nhiên, anh ta không còn sự lựa chọn nào tốt hơn Trong một tòa nhà văn phòng nọ, Hart đã gặp một người đàn ông bị mất cánh tay phải Ống tay áo trống rỗng đã thu hút ánh mắt của Hart Làm cho anh cứ nhìn chầm chầm vào người đàn ông một cách bất lịch sự Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không bận tâm mà vẫn cười nói vui vẻ với bạn mình Trước khi ra khỏi thang máy, cuối cùng Hart không nhịn được bèn hỏi Anh không buồn phiền vì việc mất đi một cánh tay hay sao? Người đàn ông nhấc cánh tay tàn phế lên, lắc lư trước mặt hát rồi nói Không đâu, nếu không phải truyền dịch thì tôi còn chẳng nhớ đến chuyện này Con người khó mà tránh khỏi những chuyện không như ý Nếu như cho dù có cố gắng thế nào, kết quả cũng không thay đổi Vậy thì chi bằng thản nhiên chấp nhận nó So với việc để nó dày vò tâm trí, khiến chúng ta đau khổ cùng cực Chẳng thà thuận theo tự nhiên, bình tĩnh chấp nhận hết thảy Sống trên đời dù nghèo hay giàu, dù được hay mất, đều chỉ là một khoảnh khắc, một trạng thái của cuộc sống. Những chuyện như giàu nghèo vốn dĩ không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ không vì tiền bạc, không vì mất đi một công việc hay phạm phải một lỗi lầm mà biến thành một con người khác. Chỉ cần giữ cho lòng không đổi, Thì những chuyện được mất buồn phiền trong cuộc sống đều sẽ không ảnh hưởng đến bạn Người điềm tĩnh thì luôn thuận theo tự nhiên Không phiền muộn vì những chuyện bên ngoài Tin tưởng mỗi ngày mới đều là một ngày tươi đẹp Trân trọng cái mình đang có Đừng miễn cưỡng níu giữ thứ đã mất Nếu muốn đạt được thì hãy cố gắng lựa chọn rồi đừng hối hận Lúc bận rộn cứ việc bận rộn Mệt rồi thì nghỉ ngơi Không cần để ý mọi thứ, càng không cần gò bó, cứ tùy duyên tự tại thì tự khắc cuộc sống sẽ thoải mái và rộng mở.